lực kéo của sợi dây xích cắt động Mặt đầm sôi lên từng đợt sóng Một vật thể to lù lù đen bóng từ dưới nước trồi lên Vì ánh sáng của ngọn đuốc có hạn Vật thể lại giặt một màu đen bóng Nên lúc đầu mọi người cũng chỉ nhận được hình dáng đại khái bên ngoài của nó Vừa tròn vừa thô Giống cái chung chứa nước Nhưng có thể khẳng định một điều Đó chắc chắn không phải động vật gì sống dưới nước Mà chỉ là một món đồ vật kích thước lớn mà thôi Mấy người chúng tôi Cũng không ai thấy lò luyện linh đơn Của Thái Thượng Lão Quân bao giờ Lẽ nào tôi nói bừa lại chúng Trên đời này Làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế Để nhìn rõ hơn Tôi bảo sở lời dường Bật đèn pin dọi vào vật thể màu đèn đó Rồi bản thân Cũng rút cây đuốc đang cắm dưới đất lên Đưa ra phía trước quan sát Lúc này cả khối vật thể đen to kia Đã được nhấc lên khỏi mặt nước Đám dân bình cố định cần xoay của dòng dọc Rồi cũng bước lại gần nhìn nó Đường kính đầm nước không đến 3 mét trông giống với một miệng giếng lớn Chúng tôi tập trung bên mép đầm Chỉ cần thò tay ra Là có thể chạm vào vật thể kia Dưới ánh sáng của ngọn đuốc và mấy đèn pin cuối cùng chúng tôi cũng đã nhìn rõ đây là một chiếc chùm lớn ít nhất thì dạng cũng giống với cái chùm chứa nước thần chùm có vô số lỗ nhỏ chạm khắc nhiều hoa văn cổ quái tôi và Sơ serly dương đã từng trông thấy nhiều loại cổ vật nhưng cũng mới lần đầu tiên nhìn thấy vật thể kỳ lạ này quả thực là không thể phán đoán ra đây là vật gì cũng không biết được xuất xứ niên đại của nó Lại càng chẳng biết Ai đã tốn công dùng nhiều sợi dây xích Treo nó xuống đầm nước này Chẳng nghe Cái chum đẻo này Lại cần được bảo mật đến vậy Miệng chum đã được đậy kín Nắp hình chót nhọn Trông rất chắc chắn Phần dìa có 6 chốt cắm đã được cải đặt Muốn mở nắp chùm ra Thì chỉ cần mở 6 cái chốt cắm này ra là trong Xung quanh cái chum Có những lỗ thủng to bằng đầu ngón tay út Khi bị nhấn chìm xuống nước Nước sẽ chảy qua các lỗ thủng Ngập vào bên trong Nhưng chỉ cần xoay cần dòng dọc Cuộn sợi dây xích lên Nước bên trong chùm Lập tức thoát hết ra ngoài Tất cả các loại chum vại Trên cõi đời này Đều được dùng để tự nước Nhưng chức năng của chiếc chum kỳ quái này Chắc không hề đơn giản như vậy Ngay đến những kẻ thô lỗ như đội trưởng đội dân binh Cũng nhìn ra Đây không phải là lò luyện linh đơn Của thái thượng lão quân gì cả Gã không kìm được tính hiếu kỳ hỏi tôi Thổ trưởng nhất Cái này sao trông không giống Cái lò luyện linh đơn của Thái thượng lão quân trước nào Mà sao lại có phần giống với cái chum vỡ Bị giò nước ở nhà tôi thế không biết Tôi liền đáp lời Đồng chí đội trưởng Cái này thì anh không hiểu rồi Chùm nước ở nhà anh Có được chạm khắc nhiều hoa văn như thế này không? Anh xem tạo hình của những hoa văn này Cổ phác mà đặc biệt Nhất định là một món đồ cổ vật Anh giờ chỉ việc ngồi chờ tổng cục văn hóa đến Phát bằng khen cho dân binh các anh nữa thôi Sư Lời Dường quan sát cái chùm nước kỳ lạ một hồi Trong lòng cũng lấy làm nghi hoặc Đây có vẻ không giống chùm nước lắm Tôi thấy nó giống một cái thứ Hình cụ dùng để tra tấn con người hơn Tôi nói với Sở Lê Dương Tôi hiểu rồi Có phải cô nói người ta Bắt sống những kẻ phạm pháp Cho vào trong chum thủng này Rồi cho chìm xuống dưới đầm nước Đợi cho người đó sắp chết ngộp Lại kéo chiếc chum đó lên Để nước trong chùm thoát hết ra bên ngoài Đúng là có hình cụ như thế thật Trước tôi cũng xem nhiều trên phim rồi. Đảng phái phản động thường dùng những cách thức tàn khốc này tra tấn những anh hùng cách mạng bất khuất dũng cảm. Chỉ có điều, tôi thấy chiếc trùm này không giống công cụ tra tấn cho lắm. Hình cụ tra tấn cần gì phải chạm chỗ đục đẽo kỳ công như vậy. Hòa văn trên thân trùm vô cùng tinh xảo, nhìn qua đã biết là thứ có niên đại rồi. Chúng ta cứ đứng đây đoán giả đoán non cũng chẳng có ích gì. Trèo lên mở chốt cắm. Xem bên trong rốt cuộc là có vật gì rồi tính tiếp. Không chừng lại kiếm được tiền đơn cũng lên. Tay đội trưởng cản tôi lại nói. thủ trưởng nhất không được mở bừa ra đâu. Nhỡ bên trong ấy đang nhốt yêu quái. Lỡ thả nó ra thì phải làm sao. Tôi nói với anh ta. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi Là nơi này Không thể có yêu ma quỷ quái gì được Bạn nãy chúng ta nhìn thấy dây xích dưới mặt nước lay động Có thể là do Đầm nước này thông với một hồ nước ngầm Tồm ca lớn trong hồ Húc phải chung nước đấy thôi Chứ chẳng có ma quỷ thần thánh gì ở đây hết Anh mà cứ tiếp tục nghĩ như thế Thì tôi đây Cũng không có cách nào khác Chúng ta hãy để sự thật lên tiếng Các anh hãy lùi lại phía sau ỉm trợ cho tôi là được rồi Để tôi một mình đơn thương độc mã Lên đó mở nắp chung cho các người xem Bên trong nước quả thật Có yêu tinh ma quái Thì nó sẽ cắn tôi trước tiên Mẹ kiếp Tôi đây cũng đang chờ xem Có con nào dám cắn tôi đây Đám dân bình Thấy không ngăn được tôi Đành ghép tay Công cành tôi lên đỉnh chung Chiếc chum kỳ lạ này Được gắn rất chắc chắn với sợi dây xích Tôi đứng lên bên trên Tùy cũng hơi rung Nhưng không hề có một dấu hiệu nào cho thấy Sợi dây bị quá trọng tải Tôi trèo lên đỉnh chôm Đưa tay sở thử Mới phát hiện ra bên ngoài chôm Còn được bọc ba lớp vỏ sắt Quét sơn hết sức chắc chắn Không phải loại chôm nước thông thường Tôi nghĩ thầm trong bụng Mẹ kiếp chôm chắc thế này Thì đựng gì bên trong cơ chứ Không chừng lại nhốt Thứ ma quỷ nào đấy Mở nắp ra một cái Nếu thấy tình hình bên trong không ổn Sẽ lập tức đậy nắp lại vậy Sơ lây dương và đám dân binh Đứng bên dưới ngẩng cổ lên nhìn Ai nấy đều toát mồ hôi Lo thay cho tôi Không ngừng nhắc nhở tôi phải cẩn thận Tôi tháo ra hai chốt khóa Sau đó quay ra nhìn mọi người Phía dưới vẫy tay tỏ ý Các đồng chí Các đồng chí vất vả rồi Sau đó lại cúi đầu tháo chốt khóa tiếp theo Các chốt khóa này Đã ngâm dưới nước một thời gian dài Vậy mà không hề có vết hoen gì Chỉ cần dùng sức một chút Là tháo ra được ngay Tôi vừa mới mở chốt khóa thứ năm, Cách chùm dưới chân đột ngột Dùng lên dữ dội Có vẻ như vật gì đó bên trong Đang không ngừng vật lộn Tôi đứng bên trên Chân trụ không vững xuýt nữa ngát lộn xuống đầm nước bên dưới liền vội vàng bám chắc vào sợi dây xích mắc bên trên kỳ thực trong cái chùm đang treo lơ lửng trên mặt nước có một vật gì đó đang chuyển động cái chùm này rất nặng tần số dao động bên trong không lớn chẳng qua chỉ vì tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng nên bị chuyển động ấy làm cho giật mình đến mất thăng bằng Tôi tóm chặt sợi dây xích Chỉ nghe thấy bên trong chuồng vang lên những âm thanh bong bong ẩm ý Nghe như có vật gì đó đang ra sức vật lộn bên trong Lẽ nào giáo sư Tôn bị nhốt trong đó Bị nhốt trong chuồng ngâm dưới nước bao lâu như vậy Mà vẫn chưa chết sao Xơi lấy giường và đám dân binh phía dưới Cũng đã nghe thấy tiếng động liền hướng về phía chum nước gọi tên giáo sư Tôn, bảo ông đừng hoảng sợ, chúng tôi sắp cứu ông thoát ra rồi. Âm thanh không ngớt vọng ra từ trong chiếc chum, nhưng không hề có tiếng người đáp trả. Tôi nóng lòng cứu người nên chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện này chuyện nọ, ngay lập tức mở chốt khóa cuối cùng ra, không gian duy chuyển trên nắp chum rất hẹp, tôi liền đu người trên sợi dây xích. Định bụng sẽ dùng chân đạp nắp ra, Nhưng ngày lúc đó tôi bỗng nhớ ra một chuyện Thời cổ đại có một loại quan tài kiểu chùm Tức là dùng chum lớn thay thế cho quan tài Chỉ có điều hình thức mai táng này rất hiếm gặp Tôi cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Lẽ nào chiếc chùm lớn có lỗ thủng kỳ lạ này Lại là quan tài kiểu ấy Bên trong táng một cương thi Đang tạc quài tạc quái xào Chuyến đi đến thiểm tây lần này Chúng tôi chỉ mang theo hai cây đèn pin Lại cũng đang nằm cả trong túi sơ lây dương Tôi lúc này thì đang ở trên đỉnh vải Trên mình ngoài lá bùa mua kim ra Không có bất kỳ vũ khí nào khác Ngay đến một chiếc móng lửa đen Cũng không có Xong tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu Tôi hết sức tin tưởng và cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Nếu theo những điều ghi chép trong sách Nơi này không thể có cường thị được Chắc chắn là không thể có Mẹ kiếp Nếu nơi đây mà xuất hiện một cái bánh tông Tôi thề sẽ về Xé nát cuốn sách đó Nghĩ đoạn tôi vẫn bạm bồi Đạp nắp trùm sang một bên Trong hàng động vốn đã tối tăm Sư Lê Dương cùng đám dân tinh Đều cầm đuốc đứng bên dưới Tôi lại đang lơ lửng trên không trùng Chỉ thấy bên trong chùm nước tối đen như mực Thêm vào đó Lại bị ánh đốt bên dưới làm cho lóa mắt Đèn không nhận ra được thứ gì bên trong Tôi cúi gặp người Định bảo mọi người bên dưới đưa cho cây đèn pin Nào ngờ vừa cúi thấp người xuống Một mùi hôi thối tanh tưởi Sọc thẳng vào mũi Ngột ngạt đến không thở được Tôi vội vàng đưa tay bịt mũi Đánh mắt vào bên trong chiếc vải quan sát một lượt Nhìn thấy một cái cánh tay người trắng toát Trổi lên trong bóng tối Tôi kinh ngạc gọi Giáo sư Tôn Rồi vội vàng dơ tay ra Định kéo ông lên khỏi chiếc vải tối đèn Nhưng tay tôi vừa chạm vào cánh tay trổi lên trong vải Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn Vừa ướt Lại vừa cứng Hóa ra là một khúc xương cánh tay Chứ không phải là một cánh tay người còn nguyên vẹn Không kịp phản ứng chỉ vì quá vội vã muốn cứu người, tôi đã giật mạnh đoạn xương tay, kéo theo cả bộ xương người với cái miệng há hốc ra khỏi miệng vải. mặc dù dưới ánh sáng là mờ, nhưng bộ xương tôi kéo lên nhìn vô cùng chân thật, trắng toát, ướt nhẹm. sự việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. tôi sợ hãi hết lên một tiếng, rồi chợt chân khỏi chiếc chuông, cắm đầu rời tòm xuống đập nước. Nước trong đầm vừa sâu vừa lạnh bút đến thấu xương. Tôi trượt xuống trong tư thế cắm đầu xuống. Hai chân trọng lên trời. Nước trong đầm sọc lên đến khoang mũi nhức bút. cụm mày tôi từ nhỏ đã sinh sống ở miền biển Phúc Kiến. Bất kể là hồ bơi có cầu nhảy của quân đội hay vùng biển có sóng to gió lớn cũng đều là chỗ tôi và tuyển béo hồi nhỏ năng tới. Sự dạn dĩ với sông nước cũng được rèn luyện từ hồi đó. Đứa bé cũng chưa biết thế nào là nguy hiểm, nên đã không biết bao nhiêu lần chúng tôi suýt chết đuối dưới lòng nước sâu. rơi xuống đầm nước, song tôi không hề sợ hãi mở mắt ra nhìn bốn bề tối đen như mực, phải lập tức bơi vào bờ, chứ không thì một lúc nữa thôi là chết đuối dưới này chứ chẳng chơi. Nhưng xung quanh đều tối om, cụ và đầm khiến đầu óc tôi quay cuồng, hoàn toàn mất đi khái niệm phương hướng. Trong nước lại hoàn toàn không nghe thấy gì Cảm thấy giống như mình đã chết Ngày khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng Thì bỗng nhiên trước mắt Thấy có một vệt sáng lờ mờ Thì ra có người đã cầm đèn pin chống nước Bơi lại chỗ tôi Người đó không phải ai khác Mà chính là sơ lê dương Đầm nước này trên nhỏ dưới to Một khi đã rơi xuống Trong vòng hai phút không bơi lên được Thì coi như là chết đuối Sơ Lê Dương không dám chần chừ Vội rằng lấy sợi dây trên tay một người dân binh Cầm chiếc đèn pin nhảy tồm xuống đầm nước Tôi biết bây giờ không phải là lúc tỏ vẻ anh hùng Vội nắm lấy tay Sơ Lê Dương Đám dân binh bên trên kéo đầu kia của sợi dây Lồi hai chúng tôi dưới đầm nước lên vở Sơ Lê Dương mặt mũi trắng bạch nói Anh thật đúng là Lần này nguy hiểm quá Tôi mà chậm thêm vài giây thôi thật không còn gì để nói với anh, không thể tưởng tượng nổi. một lúc sau tôi mới hoàn hồn trở lại, nói với Sơ lề giường bằng giọng vừa biết ơn vừa xấu hổ. suy trượt nữa thì đi gặp ông Lenin rồi, nhưng trước lạ sau quen, đã không biết bao nhiêu lần lai vãng để trốn quỷ một quan rồi, nên lần này cũng không thấy sợ nữa. có muộn thêm vài giây cũng không vấn đề gì. Cùng lắm thì mọi người kéo tôi lên Là mô hấp nhân tạo Tôi đang định nói thêm bấy câu Một âm tay khác lại vọng ra Trong chiếc chùm đang treo lơ lửng trên không Giống như có ai đó ở bên trong Đập bên vách chùm kêu cứu Mọi người đồng loạt ngẩn đầu lên Nhìn về nơi phát ra âm thanh Trong lòng ai cũng có chung một ý nghĩ Chuyến này gặp mà chắc rồi Tôi nói với Sơ Lê Dương Đừng lo Tôi sẽ lên đó một chuyến nữa xem sao Nếu tôi lại rơi xuống nước Cô nhớ gấp rút hô hấp nhân tạo cho tôi đấy Nếu để lâu là không cứu được đâu Sơ Lê Dương lượm tôi một cái Chỉ tay về phía mấy người dân bình nói Anh đang nghĩ cái gì thế hả Nếu có phải hô hấp nhân tạo Tôi cũng sẽ nhờ mấy người đó làm giúp Tôi nói với Sơ Lê Dương Sao cô vẫn khách sáo thế nhỉ Đổi lại nếu là cô rơi xuống nước bị ngạt thở Tôi chắc chắn Sẽ ra tay nghĩa hiệp Hồ hấp giúp cô Sơ lời Dương cắt lời tôi nói Tôi phát hiện ra anh là một Cả béo bạn anh là hai Từ trước tôi này Không coi chuyện sống chết ra gì cả Anh biết lúc này là lúc nào không Còn đùa cợt như thế chứ Đúng rồi Tôi hỏi anh Lúc ở trên đó anh đã nhìn thấy thứ gì Mà khiến anh hoảng hốt đến nỗi rơi xuống nước như vậy Là giáo sư tôn ở bên trong đó ư Tôi từ trước tới này Luôn vỗ ngực tự hào Không sợ bất cứ thứ gì trên đời Câu hỏi này quả thật Bởi đúng vào điểm yếu của tôi Phải nói sao để không bị mất mặt đây Tôi nhìn chừng chừng về phía chiếc chùm Đang treo lơ lửng ở giữa không trùng Cái đó Lúc tôi vừa mới đạp cái nắp ra Bên trong lập tức ổ ảnh phóng ra một chuỗi kim đập vô hình Thật là một loại ám khí đáng sợ cụm mày thân thủ của tôi không tồi Không chút do dự sợ hãi Tâm lý vững vàng Vội bay người dò thế diều hâu lật người né tránh Nếu là kẻ khác Thì chẳng chẳng sống nổi để kể lại chuyện này Sư Lê Dương mất kiên nhẫn nói Thôi tôi không nghe anh nói nữa Toàn bà hỏa bốc phét Tôi tự mình lên đó xem được rồi nói đoạn cô đưa tay vuốt mái tóc dài, búi lại thành một túm sau gáy. cũng giống như tôi lúc đầu, bảo đám dân binh lấy tay làm thành mấy bậc thang, đỡ cô trèo lên đỉnh chùm. Bên trong chiếc chum vẫn phát ra những âm thanh kỳ quái, đám dân binh lại trở nên căng thẳng, lo lắng trong chùm nước có quái vật chui ra. Tôi nhắc nhở bọn họ nhật quệt không được tùy tiện nổ súng. Sau đó cầm đèn pin quăng lên cho Sơ Lê Dương Và nói với cô trong chung Có một bộ hài cốt Để cô chuẩn bị tâm lý Đừng để bị rơi xuống nước giống tôi lúc nãy Sơ Lê Dương ở trên đỉnh chung Quan sát một hồi Rồi thỏ tay vào cầm vật gì đó ra Sau đó nhảy ra khỏi chung Đưa cho chúng tôi một chiếc vòng tay Tôi và tay đội trưởng Đón lấy chiếc vòng xem xét Cảm giác mơ hồ khó tả Tôi đã có một khoảng thời gian buôn bán ở Phan Gia Viên Con mắt nhìn cổ vật đã tinh tưởng hơn nhiều Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết Chiếc vòng ngọc này là đồ giả Hay tệ một chiếc bán đầy ở ngoài chợ Về cơ bản mà nói Là hoàn toàn không có giá trị Lẽ nào bộ xương trong phải nước kia là của phụ nữ Và chết cũng chưa được bao lâu Vậy thì tại sao cô ta lại ở trong chung nước ấy? Sau khi chết mới được đặt vào đây Hay là đã bị bắt sống nhốt vào Và bị dìm dưới nước đến chết Nghĩ vấn đề hình thức mai táng quan tài chung Như vậy là có thể loại bỏ Người Trung Quốc từ trước tuyên này Vẫn luôn coi trọng chuyện nhập thổ vì an Chắc chắn không thể nào ngâm người chết xuống dưới nước được Chứng kiến tình huống phức tạp trước mắt Quả thật tôi không tìm được bất cứ mảnh mối nào Sư Lê Dương nói với tôi Anh nhất Anh đoán xem Cái gì ở trong chum đã phát ra âm thanh Tôi nói Lẽ nào lại là bộ xưa người đã thành tinh Trung Quốc cổ đại đã từng có thuyết Nói đến Bạch Cốt Tinh Nhưng Bạch Cốt Tinh Vốn đã bị tôn ngộ không tiêu diệt Từ bao nhiêu năm về trước rồi cơ mà Lẽ nào ở đây lại có một Bạch Cốt Tinh mới ra lò Định bức hại dân lành Sư Lý Dường cởi nói trí tưởng tượng của anh thật phong phú, không phải bạch cốt tinh gì cả. Ban nãy tôi đã nhìn rất rõ rồi. Trong chiếc chum có tổng cộng 3 bộ xương người, đều là xương của người trưởng thành. Bên dưới đáy còn có khoảng hơn 20 con cá hình thù kỳ quái. Mặc dù chỉ dài khoảng hơn 2 ba thước, nhưng loại cá này sống dai khỏe đến không ngờ. Nước trong vại đã chảy cạn hết, đám các kia lập tức dãy rựa không ngừng cho nên mới tạo ra tiếng động như chúng ta đã nghe thấy. Lúc chưa kéo chum lên, sợi dây xích dưới mặt nước chốc chốc lại lay động, có thể là do đám cá này bơi lội cắn nhau tạo nên. Tôi nói với Sở Lê Dương: "Thế thì đáng lạ thật, những còn cá đó là cá gì? Chúng làm cách nào mà chui vào được bên trong cái chum đã bị đóng kín như vậy? Bọn chúng đã ăn thịt xác chết sao?" sơ Lê giường lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết. từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại cá kỳ lạ như thế. tôi nghĩ mấy con cá này không phải được nhốt trong loại nước từ trước, có khả năng là loại vốn sinh sống trong đầm nước này. con người đã cố ý đặt xác chết vào trong chiếc chum có đầy lỗ thủng này, rồi cho chìm xuống nước. những con cá nhỏ chưa trưởng thành đã trùi qua những lỗ hổng trên bề mặt chum. Để vào bên trong Tôi nghe những lời Sơ Lê Dương nói Không khỏi kinh ngạc Ý của cô tôi hiểu rồi Cô định nói là Ai đó đã dùng thịt người Để nuôi cá Đợi khi thịt người bị rìa sạch rồi Thì bọn cá cũng trở nên to béo Những con cá trưởng thành Không thể trôi qua những lô thùng Trên chiếc chum bơi ra ngoài nữa Thế nhưng đuôi cá như vậy Để làm gì cơ chứ Mà cũng đến là buồn nôn Hay đội trưởng đội dân binh đột nhiên nói chèn vào. Hải vì thủ trưởng, tôi nhìn kỹ rồi, chiếc vòng ngọc này, tôi hình như đã nhìn thấy một lần ở đâu đó. Nó trông rất giống với một chiếc vòng mà mà một người phụ nữ ở trong làng đã từng đeo. Cô đó đã đi lấy chồng đã mấy năm trời, chưa từng liên lạc với người nhà lần nào. mấy tháng trước mới về thăm mẹ đẻ một lần, lúc đó cô ta đeo chiếc vòng ngọc này. Còn khoe với chúng tôi nữa Cô ta bảo Mua nó ở Quảng Đông Giá hơn nghìn thệ Các gì các cô trong làng Ai nấy đều ghen tị Về đến nhà đã bắt đầu than vãn Các đức ông chồng bất tài Nên chẳng bao giờ mua nổi Cho cô vợ một món trang sức đắt giá như vậy Tôi nghe đến thầy Đã thấy sự việc bắt đầu trở nên kỳ lạ Liền vội hỏi tay đội trưởng Chuyện sau đó thế nào tay đội trưởng nói. Sau đó chẳng thế nào cả, cô gái đó lại bỏ đi không một lời từ biệt. người trong thôn cho rằng cô ta chắc cãi vã với người trong nhà nên đột ngột bỏ đi. bây giờ nhìn thấy chiếc vòng này, lẽ nào cô gái đó đã bị kẻ xấu hại chết sao? chúng tôi đang bàn bạc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, cứ nghĩ hai người dân binh Gác bên trên trở lâu quá Không thấy chúng tôi quay trở ra Không yên tâm nên vội xuống dưới tìm Vừa quay đầu lại nhìn Đám người kia cũng vừa xuống tới nơi Không ngờ người dẫn đầu Lại là giáo sư Tôn Tôi vừa ngạc nhiên mừng rỡ Vội vàng chạy lại nói với giáo sư Tôn Giáo sư, giáo sư Bác thật làm chúng cháu hết hồn Chúng cháu có chuyện gấp Nên mới vượt ngàn dặm đến đây tìm bác Lại cứ tưởng rằng bác đã bị lũ cá ăn thịt người kia nuốt rồi. Bác đã đi đâu thế ạ? Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Giáo sư Tôn nhìn thấy tôi, cũng ngây người ra một lúc. Chắc ông không ngờ tôi lại đến đây tìm ông, mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc một hồi, ông mới hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Giáo sư Tôn quan sát tỉ mỉ tình hình dưới hang động. Rồi nói với chúng tôi Chiếc chùm này Là một âm mưu giết người Chúng tôi ở Vân Nam trước đây Cũng từng nhìn thấy một cái tương tự Xem ra Việc này đã làm ngoài quyền hạn Của đội khảo cổ rồi Chúng ta cần phải báo cho công an biết chuyện Nơi đây cũng không phải là trốn Để nói chuyện Mọi người cũng đừng phá hỏng hiện trường Có việc gì cùng lên trên Ngồi lại bàn bạc Thế rồi cả nhóm người men theo đường cũ Quay ngược trở lại trưởng thôn cùng những người khác thấy tất cả đều bình an vô sự quay ra thì đương nhiên vui mừng giam mặt tôi giữ đúng lời hứa với mấy người dân binh trả tiền thù lao cho họ đám dân binh mặc dù không có linh đơn nhưng có được thù lao xứng đáng ai nấy đều thoải mái vui vẻ giáo sư tôn nhờ người của hội đồng nhân dân đi thông báo sự việc với công an sau đó dẫn tôi và sơ lê dương đến nhà trưởng thôn ăn tối Trong lòng tôi vẫn còn nhiều băn khoăn liền hỏi giáo sư Tôn hang động dưới xưởng đóng quan tải Rột cuộc là tên nào Giáo sư Tôn kể lại cho tôi Và sơ lê dường nghe đầu đuôi câu chuyện Thì ra khi ông cùng một trợ thủ khác Xuống dưới hang động Cũng đã nhìn thấy những sợi dây xích Chìm xuống dưới đầm nước Lúc đó nhóm của ông đã không đụng vào Cần quay dòng dọc Khi quay ngược trở lên Ở phía cuối đoạn địa đạo tầng trên Ông phát hiện ra một đường hầm Bên trong có rất nhiều bia đá Bia đạo này có cấu tạo hình chữ H Tổng cộng có hai con đường Một con đường công khai Kèm theo một đoạn đường ngầm Khoảng cách là hai mét Trong hình vẽ đoạn Có hai nét là đường công khai Đoạn một nét là đường ngầm Ở giữa là một đoạn đường ngang công khai Nối liền hai con đường nói trên Bia đá tập trung hết ở trong đoạn đường ngầm Gọi là đường ngầm Có nghĩa là thấp hơn một đoạn so với đường công khai Đường nhìn sẽ có một bậc thềm thấp xuống Nhưng nếu không đến tận nơi nhìn Thì không dễ gì phát hiện ra được Đoạn cuối của đoạn đường công khai Và đoạn đường ngầm Đều có một căn phòng đá Giáo sư Tôn cùng người của ông đi xuống tầng ngầm bên dưới Xem xét những bia đá cổ ở đây Không ngờ do địa thế ở bên dưới quá thấp Mức độ thẩm thấu của nước Còn nghiêm trọng hơn tầng trên nhiều lần Nơi nối liền hai đoạn địa đạo Bỗng xảy ra một trận sụt nở đất Giáo sư Tôn và người của ông đều bị nhốt lại bên trong Những người đi xuống cứu giáo sư Lại không phát hiện ra đoạn đường ngầm này Cục mày chỗ đất sụt là không lớn Xong giáo sư Tôn cùng trợ thủ của ông Đã phải mất nhiều công sức Mới rời được những hòn đá lớn sụp xuống Bịt kín đường ngầm Khi ra đến bên ngoài Lại gặp ngay hai dân binh đứng bên trên cành gác Giáo sư Tôn mới biết Có người đã xuống bên dưới hang động Trong căn phòng đá để cứu mình Xuống cũng đã lâu Mà chưa thấy quay ra Đền ông cùng hai người dân binh nọ Đi xuống kiểm tra Thông qua quan sát thực tế địa đạo bên dưới thôn thạch bí điếm Được xác nhận là di tích từ đời Tần Xung quanh vùng còn có vài chỗ tương tự như thế này Đều là do Tần Thị Hoàng đương thời Cho xây dựng để làm nơi luyện thuốc dẫn Sau này đã bị bỏ hoang Ngoài những tấm bia đá tàn phế Thì không thu thập thêm được gì khác Tuy nhiên những tấm bia này rất có giá trị nghiên cứu Tôi hỏi giáo sư Tôn Vậy sáu miếng ngọc hình thú trong chiếc hộp đá Và cả trong chiếc chùm treo trong đầm nước dưới hang động Được dùng để làm gì lẽ nào những đồ vật đó cũng là di vật từ thời tần sao Giáo sư Tôn lắc đầu Không phải Chiếc hộp đá có chứa ngọc hình thú Cùng với hang động phía dưới căn phòng đá Thậm chí cả chiếc chùm treo bằng dây xích Không có liên quan gì đến di tích địa đạo từ thời tần Những vật đó đều là do sau này mới có người mang đến đặt vào Khi tôi ở thành Cổ Lam có nghe nói đến một số sự việc Ở đây có cách một khoảng thời gian dài Lại có người mất tích Rất có thể chuyện đó liên quan đến sự việc ngày hôm nay Tôi thì không phải nhân viên điều tra song theo những gì thấy ở hiện trường Tôi có thể suy đoán thế này Đương nhiên là suy đoán của tôi Cũng chẳng phải chuyện cơ mật quốc gia Nên tôi nghĩ nói với hai cô cậu Cũng không có vấn đề gì Giáo sư tôn phân tích thế này: Bộ ngọc hình thú đựng trong hộp đá vô cùng có giá trị, hình như phát tích từ nước Điền cổ ở Vân Nam. Nước Điền là một vương quốc cổ thần bí, các nhà sử học gọi đây là một đất nước bị đánh mất. Những ghi chép trong lịch sử về đất nước này không nhiều. Tường truyền người dân của đất nước này đều biết tà thuật. Trong cuốn Đà Hô Âm Dị Khảo cũng đã có những ghi chép về lục yêu ngọc thú của hiến vương. Đây là những vật dụng dùng trong nghi thức hiến tế cổ đại. Ông chủ của xưởng đóng quan tài ở thôn Thạch Bi Diếm này là một trong số ít những người dân di cư từ vùng khác đến. Bây giờ ông ta qua đời cũng đã lâu rồi. Cho nên vì sao ông ta có được những thứ bảo bối vô giá này? Câu hỏi đó e rằng không còn ai có thể trả lời được. chương thứ 34 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 35 mạnh mối vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Pursue the holy light. I can see your faces even when I close my eyes. I can give you love even when I feel sit I'd wait While wasting years roll by Is there time to say If I lied, I apologize Never go away Please stay They break you, they try to steal your stars, if they ever take you, just remember who you are, they try to hate you, just like some love bizarre, it's a sign of weakness, to be afraid of what you are. The question why? Yeah.